các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tại một làng quê nghèo hẻo lánh, người dân nơi đây sống thưa thớt, đường sá đi lại khó khăn, cơ sở vật chất cũng thuộc dạng kém nhất cả nước. Một thu năm đó, có một người trong làng sinh nhà mới vì được sáng khó vận chuyển vật liệu xây dựng nên tiến độ thi công vô cột chậm trễ suốt mấy tháng mà người ta mới đào móng xong vật liệu giật bữa bãi không mà tới nguyên khi. Một ngày nọ hai người thợ xây đang làm việc họ trộn hồ và bắt đầu xây những viên gạch đầu tiên cho bức tường nhà. Tuy nhiên, vì sự non nớt trong kỹ thuật xây dựng kèm với tâm lý thiếu thận trọng trong an toàn lao động ở để lại bức tường đắc xây giờ để vòng nghỉ trưa mà không biết rằng vừa xây bức tường chưa hề khô lúc bấy giờ có hai đứa trẻ nhỏ trong sóng ngồi chơi cát tại đó chúng thích thú với những món đồ vật bỏ lung tung ở đây nên mới tìm đến sẽ chẳng có gì để nói nếu chúng không ngồi ngay dưới bức tường mới xây xong kia chúng không ý thức được sự nguy hiểm cận kề thế nào đó là hai anh em Người anh đang ngồi dạy người em say rượu đổ bằng cát. Thằng bé say sưa nói chuyện với em trai mà quên mất lời mẹ dặn rằng, rằng phải về nhà trước 11 giờ trưa. Bất lúc sau, khi chỉ còn hai đứa trẻ ngồi dưới bóng mát của bức tường, bỗng có tiếng đập lớn phát ra. Những viên gạch từ trên đầu rơi xuống khiến người anh hốt hoảng. Cậu bé giật mình quay đầu nhìn lên thì vô số viên gạch khác cũng đang ồ ạt đổ xuống. Bức tường đổ sập xuống, vụ tai nạn khủng khiếp và đột ngột, đến mức cậu bé chưa kịp phản ứng gì thì đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Đứa em trai may mắn thoát nạn, nhưng người anh không thể qua khỏi. Cậu bé tử vong ngay tại chỗ, không những thế, cơ thể cậu còn bị dập nát trong gạch đá. Cánh tay của cậu bé thò ra vô vọng, máu bắt đầu le lỏi qua khe gạch, chẳng mấy chốc, cả một vũng máu tràn đầy khu vực đó. Đứa em trai chứng kiến sự việc như chết lặng đi, nó hoảng sợ chạy thẳng về nhà, gọi cha mẹ đến. Nhưng khi phụ huynh tới nơi, những gì họ thấy chỉ là cái xác vô hồn của đứa con bé bỏng. Cặp mẹ khóc lóc trong tuyệt vọng và không thể chấp nhận được sự thật rằng con trai mình đã ra đi mãi mãi. Bị thương hơn là cái chết của đứa con lại khủng khiếp tới mức như thế. Thông thường thì cậu bé sẽ được chôn cất ngay. Tuy nhiên, vì gia đình quá nghèo nên dân lạc phải tổ chức vài buổi quyên góp để cha mẹ cậu làm tăng lễ cho con. Trong thời gian đó cậu bé tạm thời được đặt vào một cố quan tài nhỏ chờ đợi cho đến ngày làm lễ. Nắp quan tài từ từ đóng lại. Đó là lần cuối cùng mà người mẹ nhìn thấy đứa con trai tội nghiệp của mình. Quan tài của cậu bé được đặt tại góc sân trong nhà ngay dưới cửa sầu. Ngày hôm đó chắc cậu phải đi khắp nơi gặp bà con để vay mượn tiền về làm lễ cho cậu, chứ con người mẹ và đứa em trai 5 tuổi ở nhà. Tối hôm đó, khi hai mẹ con đang ngủ trong nhà, lúc này đã hơn 11 giờ khuya, cả hai trẻ trong giấc ngủ, mà không nhận ra sự bất thường xung quanh họ. Gió bắt đầu tràn vào căn phòng, tiếng gió xít lạnh sống lưng, những âm thanh lạ cũng vang vọng đâu đó ngoài kia. Bỗng dưng đứa bé giật mình khóc oà. Dường như nó gặp phải ác mộng, cũng phải thôi, mới chiều nay chính mắt nó phải chứng kiến cái chết khủng khiếp của người anh. Bà mẹ cũng tỉnh giấc theo, bà lo lắng ôm lấy con trai dỗ dành cho nó ngủ. Nhưng bà càng dỗ thì đứa trẻ càng khóc to hơn. Chuyện này khiến bà lo lắng vô cùng, từ xưa tới nay nó chưa bao giờ khóc nhiều như thế, mà khi nó đều ngủ rất ngon. Cậu bé cố gắng nín khóc, mắt cậu rưng rưng cậu mặt đầy nỗi sợ. Cậu giương tay chỉ về phía cửa rồi nói với mẹ một điều làm bà sợ hãi vô cùng. Cậu bé khăng khăng cho rằng người anh mới đứng ngay cửa gọi cậu. Người anh còn la mắng cậu rất nhiều và bảo rằng sẽ mang cậu theo luôn. Bà mẹ toát mồ hôi hột, bà nhìn ra phía cửa nhưng ngoài đó hoàn toàn trống trải, không có ai cũng như không có bất cứ dấu hiệu nào bất thường cả. Bà thọt nghĩ trong lòng rằng được cộtút đất chịu một cú sốc quá lớn, điều này ảnh hưởng sâu sắc tới não bộ của nó và ký ức nó. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net